Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 262 Cầu Ngọc Giản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện xyz Lâm Hiên đem vật ấy tới trước mắt cẩn thận quan sát. Vật này ước chừng. Dài hơn thước to cỡ bằng miệng chén nhỏ. Hình dáng tròn như ốm trúc. Lại đen như mực bề mặt trơn bóng trơn rất kỳ lạ. Đổi lại là người khác có lẽ không nhận ra vật này. Nhưng Lâm Hiên... Kiến thức khá uyên bác, sau khi hơi sưởng sốt, đã lộ ra kinh ngạc vui. Mừng! Đây chính là ngọc giản của Thượng Cổ Tu Sĩ. Ở thời đại hoang dã hàng trăm vạn năm trước kia, Thượng Cổ Tu Sĩ thần. Thông quảng đại vượt xa bây giờ. Cho dù thời đại đó đã trôn vùi cùng. tuế nguyệt, nhưng vẫn có một chút lưu truyền cho hậu nhân. Thí như là cổ bảo hoặc là cổ phù. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, chỉ là thỉnh thoảng mới xuất hiện ở. Tu sĩ bậc cao cỡ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. So sánh các bảo vật thời kỳ cổ đại, ngọc giản là đồ vật quý hiếm thẩm. Chí giá trị vượt hơn cổ bảo vài lần. Vì bên trong có ghi lại đạo pháp. Của cổ tu sĩ uy lực thần thông cực đại. Lấy lòng dạ thâm trầm như lâm hiên trên mặt cũng không kìm hãm được. Lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn nằm mơ cũng chưa có nghĩ trong đồng phủ trúc cơ. Kỳ tu sĩ lại cầu được ngọc giản này. Đem cầm hắc ngọc trước mắt, đem thần thức thả vào trong. Ồ, Lâm Hiên chân mày cao lại, vẻ mặt lộ ra chút giật mình trên ngọc giản. Này bị hạ một tầng cấm chế. Mặc dù không phức tạp, nhưng đủ để ngăn thần thức tu sĩ thâm nhập vào. Trong, Lâm Hiên hai tay đưa ra, ngón trỏ cùng ngón cái chạm nhau, mấy đạo. Pháp quyết bắn nhanh mà ra Lại lần nữa đem rót vào thần thức rót vào Một lát sau Lâm Hiên ngẩng đầu lên Vuốt vuốt ngọc giản trong tay Sau đó đem cất vào bên hông túi chữ vật So với suy đoán ban đầu của hắn có chút khác biệt Nội dung trong ngọc Giản này ghi lại không phải là tuyệt đại công Pháp Mà là một phương Pháp chế phù thuật Bên trong chủ yếu là giới thiệu địa giai linh phù Lâm Hiên trầm tư vào suy nghĩ Địa giai pháp thuật thích hợp kết đan ghi cùng nguyên anh ghi bậc cao Tu sĩ sử dụng uy lực vô cùng Nếu so về tốc độ cùng thì một loại pháp thuật do tu sĩ thi triển ra và khi sử dụng linh phù thì linh phù có Tốc độ nhanh hơn do vậy khiến môn chế phù thuật rất có giá trị Tài liệu chế tạo địa giai linh phù không chỉ hiếm thấy Hơn nữa cùng Một loại pháp thuật Nếu sử dụng các phương pháp chế phù thuật khác, nhau uy lực của phù chế ra cũng có sự phân biệt đáng kể. Nói như, liệt diễm phần thân là pháp thuật địa giai trung cấp đem. Phong ấm bên trong tiến linh phủ bên trong, do dùng các phương pháp chế phù thuật khác nhau có thể phát huy uy lực từ ngũ thành đến thập. Nhị thành Mặc dù trong phường thì có bán phương pháp chế luyện địa giai linh phủ. Nhưng mà đều là phương pháp có uy lực tương đối thấp. Chế phù thuật của cổ tu sĩ trong ngọc giản này cực kỳ thần kỳ có thể. Đem uy lực pháp thuật phát ra đến thập ngũ thành. Thiên mục phái vốn an hiểu chế phù thuật cổ tu sĩ. Tuy nhiên, phương pháp chế phù thuật uy lực cũng kém hơn một hai thành so với phương pháp trong cầu ngọc giản. Lưu Quang chỉ là một chút cơ sơ kỳ tu sĩ, không biết hắn tìm được ngọc. Giản này từ nơi đâu trong ký ức của hắn mà Lâm Hiên sư hồn cũng không tìm được điều này Tuy nhiên tìm hiểu điều này là không cần thiết Dù sao lần này hắn cũng may mắn nhặt được bảo vật Lấy tu vi của hắn hiện tại chưa thể Học địa giai pháp thuật chỉ chờ sau khi Kim Đan Đại Thành mới quay Lại tìm hiểu Lâm Hiên lại thả thần thức ở trong đồng phủ tìm tòi kỹ lưỡng lần nữa Cũng không phát hiện có bất thường gì. Sau đó. Hắn khoanh chân ngồi. Đang chuẩn bị tính tỏa. Bỗng trên mặt gì. Sắc đưa tay bắt lấy một đạo truyền âm phù bay đi vào. Sau khi hắn xem. Qua một đường pháp quyết bắn nhanh ra đem thạch môn đồng phủ mở ra. Có hơn 20 tu sĩ đứng ở bên ngoài. Lâm Hiên trong lòng lấy làm. Kinh hãi. Chẳng lẽ hắn sơ hở ở điểm nào để bại lộ tung tích. Tuy nhiên. Thấy rõ trong nhóm người này chỉ có một chút cơ kỳ tu sĩ, những người khác toàn là linh động kỳ tiểu tu sĩ hắn an tâm. Dẫn đầu là một tu sĩ ước chừng ba mươi, dáng người khá mập, vẻ mặt vô. Cùng hóa nhã chắp tay nói ha ha, lưu sư để đã lâu không gặp. Vi huyên, nhận lệnh trưởng môn chân nhân, xin sư để cùng ta xuất hành. Lại có nhiệm vụ, lâm hiên nhíu mày, từ ký ước lưu quang, hắn nhận ra. Người này họ cao tên một chữ là Dương. Chính là một trong các chấp sự. Bổn môn xử lý công việc khá trơn tru. Tu Vi đã đến trúc cơ trung kỳ. Lưu Quang cùng hắn mặc dù không thân thiết nhưng quan hệ nhưng cũng có vài phần khách khí. Lâm Hiên mặt nghi hoặc mở miệng cao sư huynh xảy ra chuyện gì ta. Vừa mới bàn giao xong công tác bổn môn lại có sự vụ gì khẩn thiết. Sư để thông cảm cho ta. Cao Dương khẽ thở ra, từ trong lòng lấy ra. Một khối ngân sắc lệnh bài đây là trưởng môn chân nhân gia pháp. Xuống, sư để có muốn xem qua chăng? Không cần, chẳng lẽ ta còn không tin được sư huynh Lâm Hiên lắc. Đầu Cao Dương lộ ra chút hài lòng. Tuy nhiên Cao Sư huynh ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, rốt. Cuộc bổn môn đã xảy ra chuyện gì khẩn cấp như vậy? Lâm Hiên cũng muốn. tìm hiểu tình thế thiên mục sơn bây giờ một chút ăn chuyện quả thật khó giải quyết chúng ta vừa đi vừa bàn được rồi ra khỏi đồng phủ các tu sĩ hóa thành các đạo kỳ quang theo cao dương phi hành về hướng đông nam cụ thể tình hình thế nào Ngu huyên cũng không rõ lắm chỉ biết là trong kỳ dược cốc nơi trọng yếu bổn môn dường như đã xảy ra chuyện cao dương nhíu mày nói kỳ dược cốc Nơi đó không phải có lưu sư thúc trấn thủ sao Với lại Còn có thiết lập trọng cấm chế bổn môn Ta cũng không rõ Tình thế bổn môn bây giờ khá phức tạp Trưởng môn Sư bá cùng mấy vị sư thúc Sư bá đã đến kỳ dược cốc Mà tại nghênh Khách lầu tu sĩ đến từ bên ngoài Đang cùng chúng ta giao chiến Nghênh khách lầu Lâm hiên thầm mừng rỡ trong lòng Ở nơi đó đều là Kết đan kỳ tu sĩ tham gia hội giao dịch mặc dù không biết bọn họ sao. Cùng thiên mục phái xung đột. Nhưng tình thế bây giờ đương nhiên là. Càng hỗn loạn đối với hắn càng có lợi. Bổn môn đột ngột gặp biến cố lớn tuy khô một chân nhân trí súng xong Toàn nhưng lúc này cũng không biết nên làm thế nào để phá giải cục Diện hỗn loạn trước mắt. Khi lão và mấy vị sư để đi vào kỳ dược cốc. Lâm Hiên cùng điền tiểu, kiếm đã rời đi, mắt thấy Hoàn Linh bị hủy, Linh Thảo bị cướp sạch, mấy vì kết đan kỳ, cực kỳ phẫn nộ, gần như muốn chọc dẫn tới phun huyết, khu một chân nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm tuy nhiên lão hít sâu, một hơi bình tĩnh lại, việc cấp bách bổn môn hiện tại là có vài, chuyện quan trọng nhất định phải nhanh làm. Thứ nhất tự nhiên là tìm hung thủ, đối phương phá hỏng hoàn linh, phá hoại căn cơ bổn phái, không đưa hắn rút hồn luyện phách quả thực là khó tiêu mối hận trong lòng. Thứ hai là bố trí canh phòng giám sát khẩn cấp. Bây giờ Vân Hải liệt, quang trận uy lực giảm mạnh, 10 tầng thần thông còn sót lại một Tầng phải tăng cường nhân thủ phòng ngừa địch nhân tập kích môn phái.